Xem chừng đêm đã khuya, chưa cần cha hỏi, Nguyễn Sở Nó nghĩ quanh, tìm cách tự tự chăng, liền sai hai bà già canh phữ rồi dẫn người mang đồ tang chứng về ngạn thị sáng mai sẽ liệu. Không ngờ đêm hôm ấy, Phượng thư lại bị xong huyết, hôm sau thấy người rất mệt phát nóng không được, đành phải mời thầy thuốc đến. Xem xong thầy thuốc kê đơn, chẳng qua lại nhân sâm, đương quy Hoàng Kỳ vân vân bọn bà già mang đơn đi Tr chỉnhnh phu nhân bà ta đâm buồn nên việc tư kỳ hãy tạm các lại hôm ấy vô thị đến thăm Phượng Th thư ngồi một lúc rồi sang thăm Lý Hoàng chợ thấyích Xuân sai người đến mời vô thị vừa vào đến nhà thì Thích Xuân Đem ngay việc đêm qua và nói Lại sai người đem tất cả những đồ vật Của nhập họa ra cho vô thị xem Vô thị nói Cái này thật là của cha anh cô Thường cho anh nó đi Nhưng mà không nên lén lút đưa cho nhau Làm thế công lại hóa ra tư mứt Rồi quay sang nhập họa Đổ ngu Ăn lắm đâm lú lấp Tích Xuân nói Các chị trong non không cẩn thận Lại tôi đi mắng A hoàn Trong đám chị em chỉ có A hoàn của tôi là không ra gì Tôi còn mặt mũi nào trông thấy người ngoài nữa Hôm qua tôi bảo chị Phượng mang nó đi Chị không nghe kể cũng con lý Mày sao chị sang đây chị mang ngay nó về Đánh nó giết nó hay bán nó đi tôi cũng mặc kệ Nhập họa nghe thấy nói thế quỷ xuống kêu fan Từ nay cho không dám thế nữa ạ Mong cô nghĩ lại chút tình từ thủa bé đến giờ Dù sống chết Cháu cũng xin ở lại với cô ạ Vô thị và bọn phú già Cũng hết sức nói xúc Chẳng qua Nó chỉ bị nhầm lẫn nhất thời Lần sau cô dám thế nữa đâu Đò hầu hạ cô từ thỏa bé Cô nên thà cho nó Tích Xuân trẻ tuổi khó tính Mặc ai nói gì thì nói Cứ cho là mất thể diện Nghiến răng lại Nhất định không nghe Tôi lớn rồi không cần nhập họa Từ nay bên nhà các chị tôi cũng không sang nữa Hẳn để có nhiều chuyện bàn tán Tôi không sang bên ấy Họ sẽ quàng cả tôi nữa đấy Vô thị nói Ai dám bàn tán Có chuyện gì đáng bàn tán Cô là ai Chúng tôi là ai Cô thấy người ta bàn tán chúng tôi Cũng nên là khỏi họ mới phải chứ Tích Hân cười nhạt Hừm Chị hỏi tôi những câu ấy hay đấy nhỉ. Tôi là một cô gái cần phải tránh chuyện lôi thôi. Có khi lại đính thuốc mê chuyện thì còn ra người sao được. Người xưa có nói, lành sống chết, cha con cũng không thể giúp nhau được. Huống chi giữa hai người chúng ta, tôi có thể giữ thân tôi thôi. Từ nay các chị có việc gì, đừng làm phiền đến tôi nữa. Vô thể nghe nói, vừa tức vừa buồn cười, nói với mọi người đứng ở đấy. Hảo nào ai cũng bảo cô Tư trẻ tuổi hổ tổ Tôi vẫn không tin Các chị nghe lời cô ấy nói đấy Chẳng ra đầu đuôi chẳng biết cân nhắc gì cả Thật là sợ con trẻ Nhưng lại đảng người ta phải kinh khủng Mọi người đều khuyên Cô còn trẻ tuổi Tất nhiên là mợ phải chịu nhiệm Tích Xuân cười ngạc Tuổi tôi thì còn ngây thơ Nhưng lời nói thì không ngây thơ đâu Các người không học, không biết chữ Đâu là hạng ngốc cả Thế lại bảo là tôi hồ đồ Vô thị nói Cô là trạng nguyên, thám hoa Là tài tử hạng nhất Chúng tôi chỉ là hạng người lần thần Không được sáng suốt như cô Trạng nguyên thám hoa Mà không có người lần thần à Thế mới biết là các chị đâu là người tục cả Giỏi lắm, giỏi lắm Vừa mới là tài tử Giờ lại thành ra hòa thượng Bản đến rất ngộ rồi Tôi chẳng phải giác ngộ gì cả. Tôi xem người bây giờ đều như hạng nhập họa hết. Thế mới biết, cô thực là người vô tình lạnh nhạt. Người xưa có câu, không làm cảnh sữ, khó gọi là trai. Tôi là một người trăng trắng, sao lại chịu đẻ điên vị làm hỏng tôi đi? Vù thì có tật giật mình, rất sợ người ta nói đến những câu ấy. Nghe ai bàn tá nếp chuyện mình là trong bụng đã sống hổ bồn trồn. Nhưng hôm nay đối với Tích Xuân, chị ta đành cố nhịn, không tiện to tiếng. Này thấy Tích Xuân lại vở những câu ý ra, không chịu được nữa, liền hỏi. Sao lại lên ngụy đến cô? À hoảng của cô có lỗi, tự nhiên vô cớ cô lại chẳng cả tôi. Tôi đã cố nhịn cô lại càng lên nước. Cứ nói bờ đi, cô là cô gái ngàn vàng vạn vàng, vàng. Từ nay chúng tôi không dám gặn cô nữa. Sợ làm bản lây cái tên đẹp của vị tiểu thư. Thôi bảo ngay người, mang con nhập họa về. Vô thị hầm hầm đi xa, Dickson nói. Chị về nhà lần này, nếu quả không sang nữ thì cũng bớt được đều tín nọ kia. Mọi người cần được yên tĩnh. Vô thị không trả lời, đi thẳng ra ngoài. Thứ 75 Mở tiệc đêm khuya Điềm lạc vặn nghe tiếng thàm Thường trang tháng 8 Lời nói thành câu xấm hay Vừa thể tức giận đi ra Định đến thăm Vân Phu Nhân Nhưng các bà xà theo hầu khẽ nói Thừa mở không nên đến đó vội Vừa rồi có mấy người nhà họ chân đến Có mang theo ít đồ đạc Không biết là việc gì xấu kín mà ở vào sợ không tiện chăng Hôm nọ thấy ông nhà nói Xem mà trong giấy báo Thấy nói nhà họ chân phạm tội Hiện đã đương bị tịch biên ra phản Và triệu về kinh trị tội Sao lại còn có người đến nữa Đúng đấy Mấy người đàn bà mới đến Mặt đã cắt không còn máu Hết thơ hết hại Chắc là có việc gì phải giấu chăng Dư thị nghe nói Không đến nữa Quay vào nhà Lý Hoàn Gặp lúc thầy thuốc đến xem mạch xong Mấy hôm nay Lý Hoàn đã tỉnh táo Ôm chăn tựa gối ngồi chở trên giường Đừng muốn có người đến chơi để nói chuyện phím Thấy vô thị đi vào không được tươi tỉnh như lúc nãy Cứ ngồi thử ra Lý hoàn hỏi Chị đến đây à? Đã ăn gì chưa? Chẳng đói rồi thì phải Đền gọi Tố Vân Xem có thứ điền tâm gì mới thì đem đến đây Vô thị ngăn lại nói Không cần không cần Thế đau uống luôn Làm gì có thức ăn mới Tôi cũng không đói ạ Hôm trước có người đến biếu ít trẻ rất ngon Tôi bảo nó pha một bát Thì uống nhé Nói xong sai đi pha trà Vô thị ngồi ngẩn ra không nói gì Bọn A hoàn và đàn bà theo hậu nói Hôm nay chưa rồi Mỡ chưa sửa mặt Giờ nhân tiện mỡ sửa nhé Vô thị gật đầu, Lý Hoàn sai Tố Vân đi lấy hộp trang điểm của mình ra. Tố Vân lại mang phấn của nó ra, cười nói Mợ cháu không có cái này, nếu ở không chê bẩn xin dùng tạm một chút à? Lý Hoàn nói Ta không có, mày cũng nên đến chỗ các cô mà lấy. Sao lại tự tiện lấy của mày? Manh là chị đấy, phải người khác lại không sận à? Vô thị cười nói Có cả gì việc ấy? Tại đến đẻ luôn, cổ ai mà chịu bây giờ còn sợ sĩ bản nữa. Nói rồi, ngồi xếp bằng trên tục, còn Ngân Điệp chạy lại tháo vòng tay và nhẫn, lấy cái khăn lớn che nửa người cho nước khỏi bắn vào quần áo. A hoản nhỏ là sao đậu bưng nước nóng lên, đến trước mặt quân thị, nó chỉ khom lưng xuống đưng chậu nước. Ngân Điệp cười nói: "Mày chẳng tính ý cái tí nào?" Nói giả giả cáo, mở đối xử rộng rãi với chúng ta, muốn sao được thế, mày đâm nhờn quen. Ra ngoài trước mặt mọi người, mày cũng làm qua lo cho xong chuyện à? Vô thị nói, mày mặt nó, ta rửa xong thì thôi, tất cả lớn bé trong nhà chúng ta, chỉ biết ta bẻ ngoài xả cách lễ phép với thôi. Rốt cuộc, việc gì cũng muốn làm cho xong chuyện. Lý Hoàng nghe thấy thế, biết ngay chị ta đã biết chuyện đêm qua, liền cười nói. Câu nói của chị có ý nghĩ đấy thế thì ai làm việc cho xong chuyện? Vô thị nói, Thếm lại còn hỏi tôi, có họa thếm uống chết rồi hay sao mà không biết. Chợt có người vào báo, Cô bảo đến chơi ạ? Hai người đều nói, Mời vào. Bảo Thoa đi vào, Vô thị vội lau mặt đứng dậy mời ngồi hỏi, sao tự nhiên lại một mình cô đến, ca ca chị em khác đâu. Đúng đấy, tôi cũng không gặp họ. Hôm nay mẹ tôi yếu, trong nhà có hai người hậu gái đều ốm chưa khỏi. Những người khác thì không tin cậy được. Đêm hôm nay tôi phải sang bên ấy chung non mẹ tôi. Tôi định đến trình cụ và sĩ tôi, nhưng nghĩ việc này cũng chẳng quan hệ gì nên thôi không nói. Đợi mẹ tôi khỏi, thế nào tôi sẽ lại sang? Vì thế tôi sang nói để chị biết ạ. Lý Hoàng nghe nói, nhìn vô thị, hai người cùng cười. Một lúc vô thị sửa mặt gội đầu xong, mọi người uống trà. Lý Hoàn cười nói với Bảo Thoa. Tôi sẽ xài người sang hỏi thăm bà gì, xem người yếu ra làm sao. Tôi cũng đừng ốm, không thể sang tận nơi hỏi thăm được. câu Cô cứ việc đi. Tôi sẽ sai người sang trong nhà hộ, một vài hôm thế nào cô cũng về, đừng để tôi phải mang lỗi cái nhé.